Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy sao? Việc này là đi quá xa rồi. Có phải em không lấy anh, anh cũng sẽ không yêu em không? Bạch Việt à, việc này thật sự đã đi quá xa rồi. Anh sắp không thể nhịn được nữa rồi. Anh nói cho em biết, kết hôn quan trọng hay là đối tượng kết hôn quan trọng chứ? Em không phải không muốn kết hôn với anh sao? Tại sao lại nói là đối tượng kết hôn chứ? Đột nhiên âm thanh không có nữa, cô đã cúp máy rồi. Người phục vụ không cẩn thận dẫm lên dây điện thoại, vội vàng cắm lại. Bách Việt ngạc nhiên. Anh cúc điện thoại của cô rồi sao? Anh cúc điện thoại của cô ư? Mấy năm qua đây lần đầu tiên anh cúc điện thoại của cô. Cô thức giận cúc điện thoại. Thôi được rồi, cô thừa nhận vừa rồi cô rất là ngoan cố. Cô không quản được cái miệng của mình, liên tục nói ra những lời có nghe. Cô không muốn đi bởi vì việc này quá mức là đột ngột. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để đi gặp mẹ của anh. Anh lại không chịu nhượng bộ cô. Kích thích cô phản kháng. Hiện tại cô mới ý thức được những lời nói kia là có bao nhiêu bén nhọn. Cô không nên nói như vậy. Cô nên hỏi anh nghĩ kết hôn quan trọng hay là đối tượng kết hôn quan trọng. Mà không, cũng không đúng. Vấn đề này không đúng. Vấn đề này đưa hai bên đi vào ngõ cụt. Cô đang phạm lỗi giống như là trước khi ly hôn. Bởi vì giận dỗi mà nói chuyện không suy nghĩ. Anh đã nhường cô rất là nhiều rồi. Cô còn nói như vậy, anh nhất định là rất thức giận. Nhưng anh cúp điện thoại của cô thật sự là không có phong độ. Cô bực mình quyết định tiếp tục công việc, cũng để bất tức giận. Nếu như anh gọi lại, bọn họ sẽ tiếp tục nói chuyện. Vậy mà cho đến khi tan làm, cô lại không nhận được điện thoại của anh. Lúc điện thoại không có âm thanh, thì Tô Tế Nhân cũng sững sở. Cô lại dắp cúp điện thoại của anh sao? Lúc đầu anh cảm thấy tức giận, nhưng sau đó liền cảm thấy hối hận. Anh không nên nói với cô như vậy. Anh cảm thấy lời mời. Của cô là có sơ hờ, mà thuận miệng hải chắc chắn đã chọc giận tới cô rồi. Cô sẽ nghĩ rằng anh vô tâm như là lúc trước khi ly hôn. Anh bất chật nghĩ rồi lại rất ảo não. Tại sao quan hệ cuối cùng của hai người lại trở thành như vậy? Anh đã biểu đặt tâm ý của anh đối với cô rất là rõ ràng. Anh nghĩ rằng cô cũng đã biết rồi. Cô lại dùng thái độ như vậy để đối với anh, làm cho anh cảm thấy thật là bi thương. Anh định gọi lại cho cô, nhưng Diệp Hải Văn đi tới thông báo với anh. Đã đến lúc học rồi. anh chỉ đành đi về phía phòng học, lại còn cố ý mang theo điện thoại. Nhưng cho đến khi học xong, cô cũng chưa gọi điện cho anh. Lúc anh trở về phòng làm việc, thư ký cũng nói cô không gọi điện thoại đến. Lúc anh gọi điện thoại đến Canh Mân, thì mới biết sau khi tan tầm cô liền đi đón con. Cô còn định giận anh bao lâu nữa. Anh vừa bắt đắc dĩ lại vừa không vui. Cô luôn viến diện mà nhìn hình ảnh của anh, không để cho anh khiếu nảy. Anh cũng sẽ không nổi giận, cũng sẽ mệt mỏi. Lúc nào cũng đều là anh nhường cô, luôn luôn không phải là điều anh muốn. Có lẽ lúc này anh nên cưng rắn một chút để cho cô biết tranh giới cuối cùng của anh ở đâu. Bách Việt đến nhà trẻ đăn con gái. Trên đường lái xe về nhà, cô thử hỏi con gái có muốn gặp bà nội cùng nhau ăn một bữa cơm xong. Như cô đoán, con gái phản ứng rất là lạnh nhạt. Công việc của mẹ có tốt không ạ? Hiện tại có một chút bấp bệnh, sau này sẽ nói cho con biết. Tại sao chứ? Mẹ không có lừa con chứ? Không có, nhưng mà nói cho con biết, cơn giận trong lòng của mẹ còn chưa tan. Cảm xúc không cách quan đó cũng truyền cho con rồi. Máu mù không thể tách rồi, dù như thế nào đó cũng là bà nội của con. Mẹ nên cho con biết những lời này cũng không phải là bắt con phải chấp nhận bà nội. Nhưng hai người sớm muộn gì cũng phải gặp nhau. Mẹ nói có lý, làm cho la lam suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Vậy thì buổi trưa ba ngày sau? Chà nói chúng ta đi gặp cùng với bà nội ăn cơm. Mẹ xin nghỉ cho con chúng ta cùng đi nhé. Sau khi hết giận, cô cẩn thận suy nghĩ, vẫn là quyết định đến nơi hẹn. Cô đã phản ứng hơi quá rồi. Cái kia vì sao lại kỳ vọng làm anh mất hứng? Vương Lị Vân cũng không phải là thú giữ. Chỉ cần cô điều chỉnh tâm tình cho tốt, bữa ăn cơm này cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Vừa về đến nhà, cô vừa dừng xe xong thì con gái đột nhiên nói. Chà đang ở bên kia. Cô nghe thấy vậy thì quay đầu lại, quả nhiên thấy Tô Tế Nhân đang đứng ở ban công mà trong bóng chiều nhìn cô. Là làm cảm giác không khí giữa hai người không được bình thường, vì vậy xuống xe cười với cha một nụ cười rồi tiến vào trong nhà. Tô Tế Nhân nhìn theo bách việt, cô dừng ở bên cạnh xe, anh lại nghĩ rằng cô đang giận thì có một chút vẻ lung túng. Anh bình tĩnh nói, hôm nay là do anh không đúng, là do anh quá hấp tấp, đáng lẽ ra anh nên nói sớm cho em biết sớm để cho em có thời gian chuẩn bị. Cuối cùng là anh nói trước, nếu anh là người không nhịn được tức giận, đã sớm bị cô làm cho tức giận rồi. Cô dễ dàng kích động con anh ôn hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc